điều kỳ diệu trong cuộc sống. Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn. Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. Đừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ thượng đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn. Đừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay, một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Đừng kỳ vọng quá nhiều. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất. Hãy nhớ Mọi việc xảy ra đều có nguyên do.